Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trước khi bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, một lần nữa xin lưu ý với quý bà con là thời gian vừa qua có rất nhiều những kinh giả mạo à, lấy những cái video truyện cũ của chúng ta đăng lại trên kênh của họ. Không chỉ vậy họ còn đặt cái tên truyện nghe rất là bậy bạ, ảnh hưởng rất là không tốt đến chúng ta. Thì nhiều bà con thắc mắc là tại sao Huy không xử lý Thì thật ra Huy vẫn xử lý mỗi ngày Có điều xử lý một cái kinh à, Rì úp một cái kinh mà giả mạo như vậy Thì cũng cần thời gian Và do xuất hiện rất là nhiều Bà con cũng thấy có những kinh xuất hiện Một thời gian thì sẽ biến mất đó là do ekip của kinh Cũng có sự xử lý Nhưng mà cách để chúng ta à, Tốt nhất Đó là bà con khi thấy những cái kinh giả mạo Thì đừng nghe tiếp những cái video trên kênh đó À, chúng ta càng nghe, càng có nhiều view cho họ Càng có nhiều lượt xem cho họ Thì đó là một cái động lực để cho họ tiếp tục làm những cái hành vi như vậy um, Huy phục vụ truyện tâm linh cho bà con Ở trên kênh Đất Đồng Radio là truyện ngắn Kênh Đất Linh Radio là truyện dài Kênh Những Chuyện Ly Kỳ là kênh Kể Chuyện Tâm Linh Đời Thượng Nhà ngoài ra Huy cũng có một cái kênh riêng đó là Người Kể Chuyện Huy làm những cái clip về đời sống ở trên đó Rồi ngoài ra thì những cái kinh khác Mà có sự xuất hiện của Huy Thì đều là những kinh giả mạo Mong là bà con chú ý Ngày hôm nay chúng ta gặp lại Cao Minh Sang Với một tác phẩm có tựa đề ngải Cát Ăn Hùng Mời bà con cùng lắng nghe nhé Dân gian nhiều điều quyền biến ví như ma quỷ cương thi lại có cả cổ trùng sâu độc ngải cũng không ngoại lệ tiếng lành thì ít mà tiếng xấu thì nhiều ngải có nhiều loại độc ác và khó giải nhất phải nói đến ngải cát loại ngải sinh trưởng từ sa mạc người bị hạ ngãi sẽ bị nó ăn hết lục phủ ngũ tạng lẫn hồn phách cho đến khi người đó chỉ còn lại một nhúm cát vàng mà thôi Sài Gòn năm 2021 Cuối con đường thứ bảy ở phố Người Qua Có một ngôi nhà treo đèn lồng đỏ Trước sân có tượng âm hồn tướng quân Cao gần nửa thước Khói hương nghi ngút Tư trọng sách túi đồ ăn thơm phức hớn hở bước vào Ê thằng kia Làm tí má đầu heo nè Trong nhà có một thanh niên trà 23 bốn, Tóc buộc hờ sau đầu Cậu là chủ của nơi này Tên là Minh Thiên. Trọng nhìn bộ dạng quẩy quải của bạn mình mà lắc đầu. Chọn miếng má heo lớn nhất đưa ra. Cứ như vậy á, sớm muộn gì tao với mày cũng không trả nổi tiền điện. Hay là để tao lên mạng tìm mấy đứa tới quảng cáo hả? Thôi đi ông nội. Mày có nhớ lần trước người ta tới nhờ gọi hồn tổ tiên. Mày giả giờ bị nhập rồi nói cái gì không? Quần què gì mà... Vợ tụi bay giàu rồi Thằng nào có tiền thì cúng cho bố mày Rồi lại còn ít thì 5 lít Nhiều thì năm củ Người ta không dẹp luôn cái tiệm này là mai phước ba đời rồi đó Tư trọng gượng cười Cậu là dân bụi đời dưới quê Lưu lạc lên thành phố kiếm sống Thiền tiếp quản tiệm phong thủy của ông nội mình Bản thân cũng không có tài năng trừ tà diệt quỷ Chỉ dựa vào chút kiến thức ít nổi coi bối xem ngày Và phong thủy Kiếm tiền sống qua ngày đoạn thắng <cười> Chứ giờ sao? Cái gì mày không chịu? tiệm thì ấy Trái với vẻ lo lắng của trọng Thiền vẫn tự tốn ăn thịt Giống như cửa hàng này chẳng phải của nhà mình Thời buổi kinh tế khó khăn Thần ma không thiếu người cầu Mày coi Thiên vừa dứt lời Thì trước cửa nhà có một ông chú mặc đồ tây màu đen ngẩng đầu nhìn tấm bảng Phong thủy thiên mệnh siêu vẹo Bên trong là hai thanh niên đôi mươi đang gặm thịt Ờ cho hỏi uh, tôi tìm thầy chính quân Dạ chú là Tôi cần người trừ tạ đó Sư phụ của hai cậu có đại đây không? Ông ta giới thiệu mình tên là Hải Rồi dựa vào tuổi tác Đoán hai cậu là đệ tử của thầy chính quân Tư trọng chùi tay đầy dầu mỡ lên quần Biết có mối làm ăn Nên cười sợi lỡi Đon đã mời khách vào à, Dạ thầy chính quân không có ở đây Nhưng mà chân truyền của mấy vẫn còn Ở đây, anh xem Trọng chỉ vào thiên Cậu ta là cháu đức Tôn Được thầy chính truyền dạy toàn bộ pháp thuật đạo hạnh Cầu mưa được mưa, cầu nắng được nắng Trên thông thiên đình Dưới thông địa phủ Muốn gì được nấy Chú Hải nhìn thiên Chỉ trừ vừa rồi anh ta bước vào Thì cậu có khẽ gật đầu chào Bây giờ vẫn đang cầm cuội gậm thịt Quanh miệng dính mỡ có hơi nhếch nhát Thành ra đối với lời quảng cáo Mượt như xinh siêu của trọng Lại cảm thấy không đáng tin ờ... tuổi trẻ như vậy có được không? Thà tin là có, chớ tin là không. Chứ chú cảm thấy không tin tưởng được, thì quay đầu ra ngoài, mời chú nhà vào đây nói chuyện. Mình Thiên đột nhiên trả lời, ném một mẫu xương nhỏ xuống bàn, bần quơ nói, chủ của chú đang ngồi trong chiếc xe màu đen ở đầu hẻm. Nơi đó mấy ngày trước mới có tai nạn chết người, cẩn thận bị ma ám. Chú Hải giật thoát, không phải vì lời dọa ma ám cô Thiên, mà bởi vì cậu ta ngồi đây, nhưng thấy được chuyện quất mấy căn nhà. Đúng là chủ của ông đang ngồi trong ô tô, đợi ở đầu đường. Ờ, dạ dạ, thầy đợi chút. Ông hớt hải quay ra ngoài, tư trọng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi Thiên. Ê, ê, sao sao mày biết được? Lẽ nào mày thật có pháp thuật như ông nội mày ha? thiên chỉ vào cái điện thoại di động trên bàn đâu có tao xài ké camera của cái nhà đầu ngõ nên thấy mẹ nó vậy cũng được ha chính quân là ông nội của thiên nhưng không giống như lời trọng nổ cậu không học được bất cứ ngón nghệ pháp thuật nào của ông mình những thứ liên quan đến phong thủy xem bối đều là cậu dựa vào sách vở của ông để lại mà kiếm cơm gọi Tư Trọng và Minh Thiên là hai kẻ lừa đảo cũng không quan. Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập. Chú Hải cầm một chiếc vali quay lại. Phía sau là một người phụ nữ chừng 40 ăn mặc nhã nhặn, trên mặt có nét phúc hậu lẫn đoan trang. Tư Trọng liếc nhìn, không tính quần áo trên người, chỉ riêng nhìn trang sức thì giá trị tuyệt đối không nhỏ. Bà ta nhìn Minh Thiên và Tư Trọng, lưỡng lự. À, thầy đây chú hải ghé sát tai bà ta dường như thuật lại chuyện vừa rồi sau một thoáng sắc mặt bà hơi thả lỏng à, thì ra là cháu nội của thầy quân trước đây chồng tôi còn sống nói rằng để có được cơ ngơi như ngày nay đều nhờ của thầy quân chỉ điểm đến khi nhắm mắt vẫn còn biết ơn trọng mở cờ trong bụng nghĩ chừng bà ta mang một cuộc tiền tới đây để báo đáp ơn xưa của chồng mình, nhưng thiên đến giờ vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt đó. Cậu gặm xong miếng má đầu heo, vừa lao miệng vừa thiếu kiên nhẫn nói: "Chào thẳng vấn đề chính đi." Bà ta thoáng sững sờ, không nghĩ thiên tính khí lớn, nhưng cũng tự giới thiệu mình tên Hương. Chuyện là bà Hương có một cô con gái, năm nay 17 tuổi. Tên là Mai Phương Năm năm trước con gái bà Về bên phía nhà nội Vừa để thăm ông bà Cũng như để biết quê cha Chỉ là từ sau khi con bé Trở về thành phố Tính cách cũng trở nên thất thường Lúc nào cũng kêu gào thảm thiết Một tuần sẽ có đến Hai ba ngày vật vả nằm trên giường Không ăn không uống Ói ra các dạng Ừ Thật sự là các dạng sao Bà Hương gật đầu Bà và ông Phú chỉ có một đứa con này Hiện ông Phú đã mất 7 năm rồi Bà giờ chỉ còn mỗi mai Phương là chỗ dựa duy nhất trên đời Nếu con bé xảy ra chuyện gì Bà sợ mình sẽ sụp đổ mất Không dám giấu cậu Năm đó vợ chồng tôi thành công Là nhờ ông quân nội cậu chỉ cho đường đi nước bước Dần già mới có được như ngày hôm nay Hai nhà cũng có quen biết. Mong cậu giúp cho. Từ trọng thấy Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Cậu tưởng Thiên làm bộ để tăng giá tiền pháp sự. Bèn nói. Ờ, chuyện này với cậu Thiên được chân truyền của ông nội thì không có cái gì khó. Nhưng mà nghe chị đây nói như vậy. Khả năng cao là tụi tôi phải về quê của chồng chị một chuyến. Thì lộ phí có hơi... Bà Hương liếc nhìn chú Hải Ông lập tức dùng cái vali đen Hất văng túi xương má đầu Trên bàn Rồi lạch cạch mở nắp ra Bên trong chất đầy tiền Mệnh giá 500 Trọng tức thì sáng mắt Nhưng cố làm bộ điềm tĩnh Đặng hắn một tiếng Rồi nhìn về phía thiên Lúc này thiên mới hoàng hồn Bị số tiền trên bàn Dọa cho suýt ngất Nhưng vẫn lấp bắp nói không, không, không được Chuyện này tôi không giúp được Hai người về đi Thiền nói rất dứt khoát Trọng lại tưởng cậu muốn làm giá Khẽ dẫm chân cậu Rồi tươi cười với bà Hương à, Chị xem Cậu ta dẫu sao cũng là cháu đích tồn của thầy quân Cái này có hơi À Đây chỉ là tiền đi đường Nếu giải quyết xong Đừng nói là một Dù là năm cái vali như vậy cũng có thể mà Không phải đâu gì Hương à Dì Hương thông cảm Vấn đề không phải là chuyện tiền nông Mà là tôi không đủ sức giúp nhà gì Tư trọng kéo cậu lại Nghiến răng nói nhỏ Trời ơi mày đừng có làm giá nữa Trong nhà trên dưới còn đúng hai cái hòn uh, 3 chấm khu thôi đó Mày biết không Bà Hương là dân làm ăn Tuy nóng lòng Nhưng mắt cáo vẫn còn đó Bà dúi va ly tiền vào tay trọng à, Để con gái ở nhà tôi không an tâm Thôi thì nhờ thầy giúp cho lần này. Gia đình tôi mang ơn lắm. Bà nói rồi như sợ Thiên từ chối. Dội vàng chào rồi rời khỏi đi. Chỉ để lại chú Hải đứng đợi ngoài cổng. Thiên tức giận. Muốn giật lấy cái vali tiền. Nhưng trọng sống chết không buông. hậm hực nói. Mày không cần tiền. Nhưng mà cái tiệm phong thủy này nó cần. Mày cũng không thể để cái tiệm tâm huyết của ông nội sạc nghiệp được. <cười> Trọng à Mày có biết theo như lời dì Hương kể Các dạng nôn ra từ trong miệng của bé đó là cái gì hay không Đó là tạng tử sa Trong người của bé ấy Bị gieo cái thứ ngải gọi là ngải cắt Lục phủ ngũ tạng lâu dần sẽ bị ăn mòn Quá thành các dạng Đợi đủ một trăm ngày Thì đừng nói là ruột găng Ngay cả thịt cũng bị ăn rỗng Chỉ còn đúng một nhúm cát thuật Thiên nhìn ra ngoài cổng Thấy chú Hải vẫn đứng đó Cậu nắm áo trọng kéo sát lại gần gằn giọng: Mày cũng biết tao và mày không phải pháp sư gì Chỉ là hàng xạo chó lừa đảo kiếm cơm sống qua ngày Phong thủy bối toán bịp bợm còn được Bây giờ là làm pháp sử đó Mày đã mơ hả Tư trọng bị cơn giận của Thiên Cộng với lời giải thích đáng sợ Về thứ ngải vừa rồi dọa cho sợ Lắp bắp nói Nh Nhưng như mày cũng phải có cách chứ đ Đúng không Đúng không còn khỉ mốc Thiên giận thở phì phò Hất tay Trọng ra Bỏ về phòng Trọng muốn nói thêm mấy câu Thì điện thoại của cậu reo lên Độ nửa tiếng sau Trọng mang theo vali tiền ra ngoài Muốn nhờ ông Hải Mang trả lại cho bà Hương Thì lại thấy Thiên mang túi áo Chỉnh tề đứng đợi Mang tiền cất đi. Đi trừ tà mày còn mang theo vali đó làm gì? Trọng vẫn còn đang ngạc nhiên. thì Thiên đã đi theo chú Hải, đến ngồi sau chiếc ô tô sang trọng. Chú Hải thấy cậu, luống cuốn bật cười "Ờ Tiền nhiều như vậy mang theo bất tiện ha. Cậu có tài khoản không? Tôi giúp cậu chuyển tiền vô đó. Cậu ta hớn hở lao vào, ngồi cạnh Thiên. À, vậy thì tốt quá. trong lần đầu được ngồi xe sang, hàng ghế sau còn có cả mắt xa lưng, hứng thú nhìn đông nhìn tây, chỉ có Thiên là cắm mặt vào quyển sách cũ dày cộp, lầm bầm đọc tới đọc lui, không biết bao lần. hiếm lắm mới có dịp ngồi xe xịn vậy, hưởng thụ tí đi ba. Thiên nhếch mép không thèm đáp, cái thằng quỷ này nhận cho cậu cái kèo thúi không ngửi nổi, ép cậu phải lục lội mấy quyển sách cổ của ông nội. để tìm học cách làm trừ ngải. Quãng đường từ tiệm phong thủy tới nhà bà Hương, cậu phải nhồi nhét một đống chữ vào đầu. Những thứ này chính là cộng rơm cứu mạng trong thời gian tới. Xe đi không lâu lắm, liền tới một khu đô thị sầm uất bậc nhất thành phố. Khác với những căn biệt thự vô trương khác, nơi chú Hải đổ xe là một căn nhà ốp đá hoa cương màu xám, phẳng phiêu giản dị. Bà chủ đợi hai cậu bên trong đó Chú Hải dẫn đường Bước qua cổng Là một khoảng sân lát đá xanh rêu Trái có hồ nước Phải có tiểu cảnh vườn cây Tuy thiên tự xem mình là kẻ buôn thần bán thánh Lừa đảo kiếm cơm Nhưng đối với phong thủy Vẫn có chút hiểu biết Cách bài trí trong sân Hẳn phải được cao nhân chỉ điểm Rất có thể là ông nội của cậu ngày trước Xuyên qua phòng khách sang trọng Ba người đến sân giường phía sau Dường cỏ trải rộng Đặt xích đu và bàn trà Trên xích đu có một thiếu nữ Đang ngồi quay lưng về phía này Mái tóc dài trang nhã búi gọn sau đầu Để lộ chiếc cổ trắng ngần Cùng với mấy sợi tóc con Nhẹ đưa trong gió Bóng lưng này Đúng là sắc nước hương trời Ờ, cậu thiên đến rồi Nghe tiếng, cô bé ngồi ở xích đu đứng dậy, quay mặt nhìn về phía thiên. Mai Phương chỉ mới 17 tuổi, mắt cô bé phản phất nét u buồn, nhưng rất mê người. Dai gầy như gọt, phần áo thừa sau lưng nhẹ tung bay trang nhã tinh tế. Chẳng qua là ở phần trước cổ Mai Phương, có một lớp vẫy vàng. Theo hoạt động của cơ thể, những lớp vẫy này sẽ tróc ra từng chút, Giống như cát mịn Rơi xuống trước người à, Chào anh à, à, Chào thầy Phương khẽ nói Trong giọng pha lẫn chút ngạc nhiên Không nghĩ thầy Pháp mà mẹ mình mời đến Lại không lớn hơn mình là bao Thiên gật đầu đáp Cậu nhặt một ít cát mịn Từ vẫy rơi xuống băng nãy Dùng hai ngón tay miết nhẹ Là tạng tử sa Hay còn gọi là ngải cắt dàn Tuy nó đã thâm nhập vào người Nhưng cũng may là lục phủ ngũ tạng Chỉ mới bị thương nhẹ Tạm thời có thể chữa được à, Thế thì tốt quá Cậu cần nhà tôi chuẩn bị những gì? Sắp xếp cho tôi một gian phòng yên tĩnh là được Nghe vậy Chú Hải dội đi phân phó Người trong nhà chuẩn bị phòng Đợi đến lúc vào phòng Tư trọng khóa trái cửa Nhỏ giọng hỏi thiên Mày có thiệt là trừ được thứ ngải cát vàng này không? Thiên lại mang quyển sách cổ úa vàng của ông nội ra Đọc Và lơ đảng trả lời Tao chỉ nói là tạm thời chữa được Đâu có nói là trừ được tận gốc đâu mày Sau đó mắt cậu tập trung vào một trang giấy Nội dung bên trên có viết về nguồn gốc của ngải cát vàng Loại ngải này không thường thấy trong giới thầy bùa chơi ngải Bởi điều kiện của nó sinh trưởng quá khó Thứ nhất Đây là thứ ngải hại người Nên nhất định phải sinh ra từ quán khí Thứ hai Rễ của nó đồng thời Phải cấm sâu vào trái tim người chết Và các sa mạc Nghĩa là nói ngải này mọc lên từ trái tim Chứa đầy quán khí của người chết Bị vùi trong cát Thế nhưng khắp đất nước Việt này Nhiều lắm cũng chỉ có các biển Lấy đâu ra sa mạc? Không đúng Có một người Thiên nhìn Trọng Rồi nói tiếp Mày về nhà thỉnh tượng âm hồn tướng quân đem qua đây cho tao Nhớ phải lấy giải đỏ che người ngài Trước khi được mang đi nha Trọng không lấy gì làm lạ Tuy cả hai đều là người giả mạo pháp sư Thế nhưng tượng âm hồn tướng quân Thì thật sự linh nghiệm Trong những lần gặp phải chuyện tà mị hoặc quỷ ám quấy phá Đều nhờ vào bức tượng tướng quân trước nhà để trục quỷ trừ ma Sau khi thằng bạn đi rồi Thiền mới ra ngoài phòng khách Nhìn thấy bà Hương đang nói chuyện với Mai Phương Cậu hỏi dò Quê chồng của dì ở Ninh Thuận phải không? Gần một cái sa mạc nhỏ À, năm đó gia đình ông Phú không đồng ý cho ổng cưới tôi Chỉ có ổng là nặng nặc phải cưới Đến mức tuyệt giao với gia đình dòng họ Một thân một mình dọn lên thành phố từ miệng bà Hương Thiên biết được gia đình bà Vốn đã giàu có tiếng Mà nhà chồng lại xa cơ thất thế Sợ người đời khinh thường Nói họ ăn bám con dâu Nên ngăn cấm Mãi đến những năm cuối đời Ông Phú mới làm lành với gia đình Nhưng bà Hương cũng chưa bao giờ Được về thăm nhà chồng Lễ Tết cúng dỗ mấy năm trước Khi ông còn sống Thì Mai Phương đi cùng cha mình Về thăm cúng Đến khi ông Phú mất Thì Phương đi một mình Phương xoa tay mẹ an ủi Rồi tiếp lời Sớm nhà nội em ở Ninh Thuận Thực sự kế bên là một cái sa mạc nhỏ Cô nói đến đây Bỗng sắc mặt trở nên nhăn nhúm lại Vẫy cát trên cổ rung lên thật mạnh Như có thứ gì đó muốn chui từ trong ra ngoài Miệng cô phồng lên Rồi nôn Lần đầu tiên Thiên nhìn thấy một người từ miệng phun ra cát Số cát này Có màu vàng xen lẫn với đỏ Lại có phần nhấp nháp do dính máu Của Mai Phương Cậu tức thì tháo sợi dây chuyền Trên cổ mình Rồi đeo cho Mai Phương Mặt dây chuyền có một tấm ngọc nhỏ Chừng ngón tay cái tản ra ánh sáng màu xanh lục nhạt Đây là thứ di vật trừ tà ông nội để lại cho cậu Tên là Ngọc Linh Lam Lớp vải cát chạm phải Ngọc Linh Lam Lập tức nằm sát lại vào cổ Không còn động nhiều như vừa rồi Phương sau khi nôn ra cát thì ngất đi Thiên đang đỡ lấy đầu cô Ngồi tựa vào ghế Nửa cân vôi Tám làng trầu bốn trái cao và một cây bút lông tốt nhất là loại bút được làm từ lông sói hả bút lông sói hả thứ này mua ở đâu cuối chợ an đông có một thư quán chắc là sẽ có những thứ tôi kể trên phải có trước 11 giờ đêm nay trong quyển sách cổ của ông nội cậu sau khi giảng giải về nguồn gốc của ngải có viết thêm một dòng ngải cát vàng sinh trưởng từ quán khí và máu thịt của người chết trong cát. Từ đó không chỉ ngải mà ám theo còn có một con quỷ, hay còn gọi là quán hồn giữ ngải, không cho bất kỳ ai có ý mang ngải rời khỏi chủ thể. Thiên nhẩm tính thời gian, khi Tư Trọng mang tượng tướng quân đến, cậu sẽ ngăn chặn ngải cát trong người Mai Phương. Quỷ ngải khi đó cũng sẽ hiển linh mà quấy phá. À, tướng quân à. Đành báo ngày lần nữa vậy Giàn mã đốt sau nghe. Mai Phương trong cơn mê Cô lại lên cơn sốt ly bì Nhờ vào ngọc linh lam Nhu hòa bảo vệ Mới tạm thời ngăn chặn ngải cát phát tác Thiên túc trực bên giường cô Tự tay dùng khăn lao Vẫy cát lẫn mồ hôi Trong mắt tràn ngập đâm chiêu lo lắng Không có nửa điểm dục vọng lệch lạc Phải đến hơn 9 giờ tối Người làm trong nhà mới vội mang đến những thứ mà Thiên Cho chuẩn bị. Dị Hương ở lại đây, những người khác ra bên ngoài. Nếu từ trọng tới thì để cậu ta vào phòng. Còn lại dù có nghe thấy gì cũng không được bước vào. Phòng của Mai Phương rất lớn, được chia làm hai gian ngủ và học. Lúc này cô nhắm nghiền mắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng ú ớ không rõ. Dị giúp em mấy thay đồ đi. À, tốt nhất là che hết những nơi cần che Chờ lại chỗ có vầy cát thôi Cậu ngự ngùng nói Rồi dời bước Đến trước phòng học Chọn một chiếc bàn vuông, Bài nguyên liệu lên đó Bắt đầu pha chế thuốc Ngải cát tuy là cây Nhưng thuộc tính thổ Trầu và cao ngũ hành thuộc mộc, mộc cắt thổ Cậu muốn mượn trầu cao Tạm thời khắc chế ngải cát vàng điều chế xong thuốc thiên nhìn một dòng phòng học của mai phương bức tường trước bàn học treo rất nhiều giấy khen tủ sách đầy ấp các loại văn học từ đông sang tây trên bàn có một quyển sổ tay đang mở có bốn dòng chữ hai câu thơ Thôi đưa ngày tháng xương sao tàn dung bạc mệnh duyên trần đức dây thế đời vốn lắm bi ai xuân qua chưa nở ngày đông đã tàn Chữ giết nắng nót, nhưng ý thơ phản phất nét u buồn. Mai Phương tự trách dung nhang bị ngải cát tàn phá, mệnh mình cũng ngắn. Thiên nhìn thơ như thấy người, thấy bóng lưng tuyệt vọng của cô lúc hạ bút. Thầy ơi, chuẩn bị xong rồi. Bà Hương bắt đầu gọi cậu là thầy, kéo Thiên về với thực tại. Cậu nâng bát vôi và bát thuốc trầu cao lại gần giường của Phương. Mắt cô vẫn nhắm, tóc được để gọn hai bên gối. Vẫy mọc ngược từ giữa ngực con bé lên tới cổ. Thầy coi. Thiên gật đầu. Bà Hương dùng dải lớn che chắn phần ngực không lớn lắm của Mai Phương. Chỉ để hở phần sườn dốc giữa hai bộ ngực. Nơi vẫy cát bắt đầu. Thân thể thiếu nữ nửa hở nửa che, đầy hương diễm khiêu gợi. Nhưng trong đôi mắt sâu hút của cậu Không có nửa điểm tình mê ý loạn Cậu dùng ngón tay chấm vôi Hạ thấp giọng Như sợ đánh thức Mai Phương Bút lông xói Bà Hương dội lấy bút lông đưa đến cho Thiên Cậu lấy đầu bút chấm vào chén thuốc trộn từ trầu cao Coi đó làm mực Bắt đầu họa những nét đầu tiên Vào vị trí vẫy cát Trên độ trừ tà của thiên đúng là nửa lừa nửa gạt Thế nhưng tại giết vẽ lại có chỗ hơn người Cổ tay của cậu uyển chuyển Ban đầu là một gốc cây nhỏ Ngay sau đó là thân cây thành hình Đến dây leo Những phiến lá nhỏ Cứ như vậy mà dưới đầu bút lông sinh động mọc ra Thuật vẽ trầu cao trấn ngải này Được gọi là họa yểm Bà Phương nhìn thiên Đôi mắt của cậu chuyên chú hết sức. Mười phần tập trung vào từng nét mực dưới tay. Hoàn toàn không bị da thịt nõn nà của con gái mình phân tâm. Bà là người từng trải sóng gió thương trường, gặp qua biết bao nhiêu loại người. Sự nghiêm túc của thiên là thật không phải giả vờ. Bà nào biết thiên lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Thứ cậu vẽ là một dây trầu cao đang xen vào nhau. Càng vẽ... Cây cao lên cổ Thì lớp vẫy cát càng tan dần Tuy cách một ngồi bút Thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được Sự mềm mại của da thịt cô Quả yểm Dựa vào trầu cao Minh Thiên mượn nhờ linh lực của Ngọc Linh Lam Chà thuật ngũ hành Lấy trầu cao hút đi Phần nào ngải độc Tạo thành thế cân bằng Lúc này Nó phải nên xuất hiện rồi Thiên nói thầm vừa xong Từ dưới gầm giường của Mai Phương Một luồng gió lạnh buốt, Sắc bén như dao lao mạnh ra ngoài Cũng mai Thiên chuẩn bị trước Cậu đá văng chén vôi sống Khiến cho nó lật ngửa Rơi toàn bộ vào luồng gió kia Hai tiếng thét đồng thời phát ra cùng một lúc Làn gió sau khi xông ra khỏi gầm giường Thì quá thành một nữ quỷ ngoài ba mươi Quần áo nhếch nhát mái tóc dài phủ lấy gương mặt khóc hát chỉ còn da bọc xương đôi mắt có hai ngọn lửa đen nhảy lên liên tục đây chính là quán hồn ngải quỷ mà sách cổ nói đến ngải quỷ bị vôi sóng đánh lên người nên mới đau đớn gào thét còn bà phương là bị bộ dáng của ngải quỷ dọa cho điến hồn sở dĩ người hạ ngải buộc phải để ngải quỷ theo ám là bởi nguyên do rất đơn giản không để cho người khác phá ngải của mình. Nếu phá ngải thành công, thì người hạ ngải cũng sẽ chịu phản phệ, thậm chí là mất mạng. À, thầy Thiên cẩn thận! Bà Hương đột ngột kêu lên. Quỷ ngải bò dài trên đất như thằng lằn, rồi phóng lên. Hai bàn tay, mười nanh vuốt cào vào lưng cậu. Thiên dù đã nghe thấy bà Hương cảnh báo, nhưng quả yểm cũng đang đến lúc quan trọng. Không thể dời đi nửa bước Một luồng khối đen bốc lên từ giữa lưng Cậu nghiến răng mà chịu Vuốt của ngại quỷ cào cấu xuyên lớp áo Bám lên lưng cậu Mười rãnh máu lớn nhỏ ứa máu tươi nhỏ giọt Ngại quỷ ra chịu đắc thủ Bèn lui về sau Đầu nó xoay ngoặt một góc 90 độ Nhìn chầm chầm vào cánh tay Quyển chuyển của thiên Biết chỉ có đánh vào cánh tay này mới có thể ngăn chặn nên hét lên một tiếng chối tay giương móng vuốt đâm tới đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở tư trọng hồng học xong vào cậu giật mạnh tấm vải đỏ phủ bức tượng trên tay xuống rồi hét lên tướng quân giúp ta trừ ta từ trên thân bức tượng đen điều khắc hình tướng quân cầm loang đao sừng sững một cổ âm khí uy áp từ mắt tượng thần quét mạnh ra Giống như một lưỡi đao chém địch Nanh vuốt chuẩn bị đâm vào tai thiên Bỗng nhiên đứt liệt Cậu làm như không thấy Nét bút vẫn thoăn thoát Thoáng chốc cây trầu lá cao Đã lớn đến trước cổ của Mai Phương Tạo thành một vòm lá Ở quanh ngọc linh lam Mí mắt Mai Phương khẽ động Trong cơn mê mang Cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt Minh thiên gần sát bên mình Đôi mắt trong gieo Sâu thẳm Đôi mắt đó dẫu có dùng sạch nỗi buồn Trên thế gian này Cũng không lắp đầy được Trong lúc cô thẫn thờ Bên tai là giọng của thiên Em đừng sợ Quả yểm dễ xong Thì sẽ không còn đau nữa Giọng cậu nhẹ như gió thoảng Nhưng như có ma lực Khiến sóng lớn trong lòng Mai Phương Hoàn toàn an tĩnh lại Ở bên cạnh Trượng tướng quân liên tục phóng thích ra âm khí xâm nghiêm Nhưng quỷ ngải cũng liều mình muốn ngăn chặn Minh Thiên Thế nên khi nanh vuốt giữa đất lìa, Nó bèn dòng ra phía sau Muốn đánh lén vào gáy cậu Nhưng bị tư trọng cầm trượng tướng quân chặn đánh Nên bất thành Đổ nét bút cuối cùng Thiên nói khẽ Thế nhưng đây cũng là lúc ngải quỷ bùng phát sức mạnh lớn nhất Nó liều mạng Mặc cho âm khí tướng quân đánh lên người mình thủng nát bấy Cũng phải lao đến Há cái miệng lớn như chậu máu Cắn vào tai thiên Mai Phương thấy trán mình ương ướt Cô ngước mắt lên nhìn mới thấy Tai thiên bị miệng quỷ cắn chặt Nhưng mặt không đổi sắc Vẫn tiếp tục chấm xuống một nét họa yểm cuối cùng à, Chết mẹ mày đi Tư trọng thấy bạn mình bị thương Tức giận cầm luôn tượng tướng quân Đập mạnh vào đầu ngải quỷ Khiến nó gào lên Rồi hóa thành một đoàn khí đen nổ tung Tan biến đi mất Minh Thiên thu lại bút lông Trầu cao kết thành tổ nhỏ Quanh ngọc linh lam Trầu cao dùng bẫy cát để làm đất sinh dưỡng Tuy không thể trừ được tận gốc Nhưng nó sẽ rút cát từ cây ngải trong người em Sẽ không còn đau Không còn nôn ra cát nữa Thiên sau khi tự tốn nói xong Thì cẩn thận kéo chăn lại Che đi nửa thân trên của Mai Phương Cô nhìn dáng người cao gầy của Thiên sắc mặt anh nhợt nhạt Không biết là vì mất máu Hay vì lao tâm quá độ Hoàn toàn không để ý tới lớp vẩy cát trước ngực Đã không còn đau đớn ngứa ngáy như trước nữa Tay anh chảy máu rồi Không sao Em chú ý nghỉ ngơi Thiên nói rồi quay lưng đi. Trước khi rời khỏi phòng, còn thuận tiện nhặt vải đỏ che lại tượng thần tướng quân. Lần này ngài ấy đã thật sự cứu cậu một mạng rồi. Thiên không trở về phòng nghỉ, được bà Hương sắp xếp, mà ngồi ở phòng khách. Tư trọng lấy từ trong túi giải một ít gạo nếp, thứ này có tác dụng trừ khử âm khí cùng thi khí luôn được cậu mang theo bên người thiên không để ý đến việc tư trọng băng bó cho mình trong đầu chỉ toàn là ánh mắt của mai phương nhìn mình ban nãy cậu lúc này mới nhận ra mình đã bị trúng ngải rồi là ngải tình tư trọng đắp gạo lên lưng và tai của thiên dùng dải băng lại để gạo nếp hút hết âm khí bên trong ra Thầy không về phòng nghỉ ngơi sao? Cậu ngẩn đầu Thấy bà Hương dịu mai phương từ trong phòng ra ngoài Bên cạnh có hai người làm Chuẩn bị bữa khuya cho cậu và thư trọng Vừa rồi để gì gặp phải quỷ dọa Tôi xin lỗi Không sao mà Cũng nhờ có thầy không tiếc thân Bà Hương dội nói Trong lòng thật sự cảm kích Cảnh tượng Thiên dùng thân mình che chắn cho con gái bà, bất động chịu thương để họa yểm ngải cát vẫn luôn rõ mồm một trong đầu bà. Thấy Mai Phương cũng đang nhìn chầm chầm vào vết thương trên người mình, cậu chỉnh lại áo che đi. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, lại nói: Em nên nghỉ ngơi thêm đi. Tuy tạm thời đánh tan được ngải quỷ, nhưng mà vẫn chưa giải được ngải cát. có khả năng phải về quê nội em một chuyến thật thật vậy sao sắc mặt phương có hơi nhợt nhạt khi nghe thấy thiên nhắc tới quê nội ánh mắt có phần hoảng hốt lãng tránh thật chuyện liên quan tới tính mạng ấy, phải giải quyết càng nhanh càng tốt cậu trả lời rồi nhìn sang bà hương chờ bà quyết định thầy nói có lý Nhưng mà hiện tại thầy cũng mang trong mình thương tích mà Không nặng lắm Nếu gì đây không từ chối Thì sáng mai khởi hành Từ đây về đến Ninh Thuận gì đó cũng phải mất 6-7 tiếng Giữa trưa tới nơi là tốt Thấy thiền đã có chủ ý Bà Hương gật đầu Gọi chú Hải đến sắp xếp xe Và dặn dò một ít việc Xong xuôi mọi người tự mình về phòng nghỉ ngơi trọng đỡ thiên về phòng chỉ có cậu ta biết thiên hôm nay mệt mỏi như thế nào bộ dáng tự tin khi ở phòng khách là để bày ra cho bà hương xem theo lời của cậu thì năng lực có thể thua nhưng khí thế phải thắng ở trước mặt gia chủ thần thái lúc nào cũng phải vững như thái sơn mày có nắm chắc không ngải quỷ còn giữ cỡ đó mày gặp người gieo ngải thì sao chơi lại Mà chắc vì người đó chỉ có một con ngại quỷ đâu Lỡ đâu nhiều con thì Lèm ba lèm bèm Chẳng phải đã có tượng tướng quân ở đây sao Cậu nói rồi ném cho Tư Trọng Chiếc thẻ ngân hàng mới toanh Trong thẻ này có 300 triệu Là tiền bà Hương trả thêm Mày mang đi đóng viện phí cho chú Sáu đi Chú Sáu là cha của Trọng Hai năm trước bị suy thận, Hiện tại cuộc sống gắn liền với bệnh viện Lọc thận cần rất nhiều tiền. Đây cũng là lý do khiến cậu và Thiên bất chấp kiếm tiền, kể cả phải đi lừa lọc. Dành mắt tư trọng đỏ lên. Cậu biết số tiền này kiếm được là nhờ máu của Thiên đổi lấy. Đợi tao với mày về quê người ta xử lý xong việc này đi. Rồi đóng sau. Cái thằng khùng này. Chú sao có sức chờ mày chắc? Bác sĩ người ta chờ mày hả? Thấy trọng lưỡng lự. Thiên nói thêm Sáng mai mày đóng diện phí Sau đó tao gửi địa chỉ Rồi mày bắt xe đỏ tới sau cũng được Mọi chuyện cứ theo lời Thiên sắp xếp Cậu không ngủ ngay Mà mở sách Tiếp tục nghiên cứu thêm về ngải cát vàng Ngải cát vàng sinh trưởng Trên thi thể của người mang quán hận Mà chết dùi trong cát Thế nên kẻ nào có được ngải cát vàng Cũng tức là có được thi thể quán hận kim. Quán hồn của kẻ giữ ngải Được gọi là ngải quỷ Thế thì xác khô nơi cây ngải sinh trưởng Gọi là quán thi Không cần nói cũng biết Quán thi kia hẳn nằm trong tay thầy Pháp Hạ ngải trên người Mai Phương Và ác hẳn Hắn đang đợi họ ở quê nội của cô Thời gian gần đây đường cao tốc mở rộng Di chuyển trong nước thuận tiện hơn rất nhiều Thế nhưng phải đến gần giữa trưa thì Thiên và Phương mới đến được đầu thôn Hoài Nhân, quê nội của cô. Một cơn gió nóng thổi đến, mang theo những hạt cát nhỏ li ti đánh lên người họ. Thôn nằm dưới chân một đồi cát lớn, tên là Nam Cương. Bà Hương cũng muốn đi theo, nhưng vì bản thân vốn không được gia đình chồng chào đón, sợ sẽ ảnh hưởng tới con gái, nên để chú Hải làm tài xế riêng cho hai người. Xe cũng không vào thôn, mà túc trực ở bên ngoài phương đã báo trước với bà nội hai người đứng ở cổng thôn đợi một lúc thì có người đến đón anh thế con trai của bác hai dũng lớn hơn thiên 2 tuổi gương mặt chữ điện dung dứt mặc áo phông lộ ra cơ bắp cuồn cuộn anh thế ủa sau hai tháng trước mới về mà nay còn về nữa còn ai đây chả đây là anh thiên bạn học của em lần này cùng em về quê làm đề tài nghiên cứu về đội cát quê mình thái độ của anh ta không có mấy phần chào đón anh thế dưới ánh mắt dò xét nhìn thiên từ đầu tới chân phớt lờ cái chào của cậu mà dẫn đường đi trước đi dọc theo con đường nhựa phủ đầy cát vàng trên đường đi thiên thấy người dân ở đây nhà nào cũng trồng măng tay Có không ít dân làng vừa túi măng Vừa tò mò nhìn cậu và Phương Một trời một vực với biệt thự trên thành phố Nhà nội của Phương hơi lụp xụp. Khoảng sân lớn là cỏ dại một đầy trên cát Đám kỵ nhông cát đào hang chạy tới chạy lui Ngồi bên dưới hiên là một bà lão tuổi phải hơn 70 Và một người đàn bà chừng 45-50 Bà nội, cô Thắm Theo lời Phương nói, ông nội cô mất sớm, bà nội cô chỉ có ba người con, hai trai một gái. Bác Hai Dũng là cha của anh Thế, hiện đã đi làm ăn xa. Cha của Mai Phương là thứ ba, đã qua đời. Cô út Nhung cũng đi làm công ty trên thành phố, rất hiếm về nhà. Còn bà cô ngồi cạnh nội Phương tên là Thấm, là hàng xóm. Dạ, cháu chào, chào bà, chào cô. thiên lễ phép chào mọi người. Cậu cẩn thận đánh giá phong thủy trong nhà. Tuy nhà không giàu sang, cảnh quan hoang tàn, nhưng ẩn chứa phúc khí, nhất là gương mặt của bà nội phương. Tuy nhiên lời bà nói lại làm cho cậu nhíu mày. Cơm bà để dưới bếp đó. Rửa mặt ăn uống đi. Nhà nhỏ không có ở được lâu. Sớm xong việc rồi về lại thành phố. ý tứ đuổi khách rất khéo thiên cảm thấy nhà nội không chào đón mai phương là bao phương giống như đã quen từ trước cô dẫn thiên ra giếng sau nhà rửa mặt tới đây cậu mới biết còn có một chuồng ngựa ba con đang thông thả ăn cỏ nhân lúc vắng người cậu khẽ hỏi cổ của em còn hứa không có cảm thấy buồn nôn hay không à buồn nôn thì không có nhưng mà hình như cây trầu cao Lại lớn lên thêm một chút đó. Từ khi xuống xe tới giờ Phương vẫn luôn mặc áo che kính cổ, Nên Thiên không thấy được lớp vẩy cát Và quả yểm Mà mình vẽ xuống bây giờ như thế nào Cho anh xem sợ di chuyển Phương rụt rẹ tháo ngọc linh lam ra Nhưng vì dây khá ngắn Nên cậu phải đứng sát lại gần Thiên tập trung nhìn mặt ngọc Những đường vân của trầu cao kết kén quanh ngọc Phần vẫy lúc ở thành phố rơi rụng xuống thì bây giờ đã bắt đầu phát triển, lan tràn hơn nhiều. Trầu cao của Thiên có xu thế thua cuộc so với vẫy cát. Có thể do hai người đang ở nơi khởi nguồn của ngải cát. Quán thi đang ở gần đây. Người hạ ngãi cũng đang ở ngay bên cạnh. À, nghĩa là trong nhà nội có người muốn hại em hả? Thiên muốn trả lời. Nhưng nghe thấy có tiếng bước chân đi lại phía này Thì dội trả sợi dây chuyện Cậu cũng nhận ra vừa rồi Mình và Phương đứng quá gần nhau Dễ khiến cho người khác hiểu lầm luống cuốn lùi sang một bên Lấy nước trong gáo rửa mặt Người đến là anh Thế Không biết cậu ta có nhìn thấy cảnh gần gũi vừa rồi hay không Sắc mặt đối với thiên từ đầu tới giờ Không có mấy thiện cảm Rửa nhanh đi rồi vô ăn cơm Ai rảnh đâu mà hậu mấy người thành phố hoài Đầu giờ chiều Thì Tư Trọng mới đến Đón cậu ta ở đầu thôn Vẫn là anh Thế Nhưng khác với Thiên Trọng và Thế cứ như anh em lâu ngày không gặp Anh Thế tự mình xuống bếp Nấu mấy món nhậu Gội cả bia Lẫn loa kẹo kéo về Đãi mọi người một bữa ra trò Trọng và Thế uống rất nhiều Xưng anh gọi em Xong ca huynh đệ hạo nam người ngoài nhìn không biết còn tưởng hai thằng là huynh đệ chục năm, thiên ngồi cạnh đóng vai dũng sĩ diệt mồi, thỉnh thoảng mới uống một ngụm bia. Mai Phương cũng hát mấy bài. Lúc này cậu mới biết là giọng cô rất là hay, vừa thanh thoát vừa thấm lòng người. Trong lúc bia thấm, anh thế có nhắc đến một chuyện khiến thiên rất để tâm. Đội các nam cương này tuy không lớn như những sa mạc khác trên thế giới. Nhưng tổng diện tích cũng không nhỏ Từ xưa tới nay Người lớn trong thôn đều truyền tai nhau Lời đồn về dòng sông Cát Vào đêm gió lớn Cấm tiệc trẻ con chơi ở đồi Cát Sau 5 giờ chiều Sông Cát không phải lúc nào cũng xuất hiện Chỉ khi nào có bão Cát lớn Sông Cát mới theo đó mà hiện ra Nó cuốn trôi tất cả mọi thứ Trên đường đi Trước đây cũng từng có người đi lạc Vào trong đó Nhưng tất cả đều bị dòng cát chôn vùi vào trong lòng sa mạc nhỏ này. Bảo cát còn có thể tin. Nhưng sông cát thì có hơi giống truyền thuyết ha. Thế nhưng anh Thế đã uống sai. Thiên không tiện hỏi sâu hơn. Lại thêm trong nhà có người già nên bốn người không hát quá lâu. vừa qua chính giờ đã tắt đài. Cố ngồi uống hết thùng bia. Chủ yếu là trọng và anh Thế uống sạch. Lần này về quê không có chuẩn bị trước Thế nên chỗ ngủ không được tươm tất Trọng Thiên và Thế Cùng nhau nằm trên tấm phản trước sân Phương ngủ trong cái buồng sát chách với nội thiên muốn tra giếng mút gáo nước rửa mặt Lại tình cờ bắt gặp Mai Phương đang đánh răng Anh thấy tối nay có việc gì không? Tuy không muốn cô lo lắng Nhưng vẫn phải nói thật Đêm qua ở nhà đó Quán hồn Ngải quỷ đã bị đánh lui Người hạ ngãi cũng biết được rồi Nên đêm nay chắc có thể quán thi sẽ đến Nhìn sắc mặt tái mét của Phương Cậu an ủi Tuyệt đối đừng tháo sợi dây chuyện anh đưa cho em Biết chưa? Dạ, em biết rồi Cậu nhãn miệng cười Để lộ chiếc trăng khểnh trắng ngà dưới ánh trăng <cười> Hơn nữa anh ở ngay bên ngoài Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ tìm được em Giọng của Thiên không lớn Nhưng rất nghiêm túc Rất chắc chắn Cho Phương cảm giác an toàn không gì sánh được Hai người nói thêm vài câu Rồi Thiên mút nước rửa mặt Quay lưng trở lại chỗ ngủ Bên cạnh là tiếng thở nhẹ của Thế Tiếng ngái như sấm của Trọng Thiên không tài nào ngủ được tuy nói lời an ủi Mai Phương Nhưng trong lòng thiên chẳng có chút nắm chắc nào Trừ tà diệt quỷ Thì chỉ cần đưa tượng tướng quân ra là được Thế nhưng ngãi thì khác Trừ ngãi Cũng chính là cùng người hạ ngãi đấu pháp Chờ đợi người thua chính là cái chết Hồn phi phách tán Không nhập địa ngục Không thể siêu sinh Trời càng khuya thì gió càng lớn Đội cát phía trên thôn bay tán loạn Ở một thung lũng nhỏ, nơi ánh trăng chiếu xuống một chiếc bàn cúng nghi ngút khối nhang, một người phụ nữ chân trần đạp trên cát, tay cắt lấy máu của mình nhỏ vào chén, miệng lầm bầm câu chú ngữ. Kẻ bội tình, dòng bạn tức thải. Thiên xoay đầu ra ngoài, cậu mượn ánh trăng để đọc những trang chữ ly ti trong sách cổ, tiêu diệt quán hồn giữ ngải. đánh nát thân thể của quán thi cũng vô dụng. Ngải đã nhập vào trong người chủ thể, trừ khi tìm được vật chủ khác dẫn ngải ra ngoài. Ngải này cùng người hạ ngải, tuy đồng khí tương liên, giết người hạ ngải thì ngải cũng chết, nhưng vẫn nằm trong người chủ thể, càng nguy hiểm hơn. Thiền nhíu mày, theo lời sách cổ thì ngải cát rất khó giải quyết. Trước đây từng có người dùng ngũ hành tương sinh tương khắc Để mang ngải cát ra ngoài Cách đó là Chữ ghi đến đây thì đứt đoạn Không phải vì người giết không chép tiếp Mà là nửa trang dưới đã bị xé rách Như không muốn để thế nhân nhìn thấy phương pháp này Thiên sốt ruột Sốt cuộc là lợi dụng ngũ hành như thế nào Để mang ngải cát ra khỏi người mai phương được chứ Cậu nghĩ tới đây Bỗng bên ngoài gió thổi mạnh Tấm màn phủ trên phản bị thổi tung Ngoại trừ tiếng ngái của tư trọng Lúc này còn có tiếng phì phò nặng nề của anh thế Vô một cái Anh ta bỗng dưng ngồi thẳng người dậy Hai tay chọc thẳng về phía trước Rồi xoay một góc 90 độ Nhìn chầm chầm vào thiên Phương nằm trằn trọc trên giường Trong đầu là muôn vàng hình ảnh giữa mình và thiên Từ hôm qua đến giờ Tuy biết cậu là thầy Pháp được mẹ mời đến trừ tà Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt nhu hòa của cậu Trái tim thiếu nữ không tự chủ được mà đập loạn Hình như anh chưa có bạn gái Trước khi tìm tới thiên Bà Hương đã mời rất nhiều thầy Pháp khác Nhưng đều không trị được dứt điểm lớp vẫy cát trước cổ cô Thậm chí có người còn bị ngãi quật ngược Thời gian đó, Phương hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ muốn chết đi thật nhanh. Thế nhưng từ khi gặp Thiên, được cậu dùng chính thân mình che chở trước ngải quỷ. Trong lòng mới nhen nhóm hy vọng. Cô bất giác sợ lên ngực mình. Nơi quả yểm trầu cao, quấn lấy mảnh ngọc linh lam. Nếu được sống, em muốn sống cùng người... Đúng lúc này, Bên ngoài cửa sổ phòng cô vang lên tiếng gõ Thiên bị ném mạnh vào bờ rào trước sân Dây thép gai đâm thủng bắp tay Cậu chợt giật đứng dậy Nhìn chầm chầm anh thế Anh ta nhắm nghiền mắt Nhưng lại giống như bị ma nhập Đánh thiên túi bụi Bất cứ một chiêu nào Cũng đều nhắm vào yếu điểm Như muốn lấy mạng của cậu Thế lại lao đến tung một cú đấm Thiền bỏ trên cát tránh được một đòn Anh thấy mở miệng Thốt ra một giọng nữ vang từ xa xăm đến Tao ngửi được bùi chôi mực Trên người mày Mày là người đánh quán hồn ngải quỷ Thiền muốn đứng dậy Nhưng hai tay hai chân của mình Bị dính chặt trên cát Không cách nào cử động Nhìn lại mới thấy khắp nơi trên cát Đều là kỳ nhông Mắt chúng đỏ rực Dùng cả thân mình quấn chặt lấy tay chân cậu Cố định một chỗ Cậu đè nén xuống cơn sợ hãi trong lòng Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh thế Tin rằng đối phương cũng đang quan sát mình Trầm giọng nói Thuật hình nhân tá sắc Lấy ngày sinh tháng đẻ của người cần nhập Dán lên người rôm Từ đó có thể cách xa điều khiển <cười> Thì đã sao Tao có thể cảm nhận được Trên người mày không chút pháp lực nào Chỉ biết một chút thủ thuật nhỏ Cũng muốn yểm ngược lại ngải của tao sao Thiên nhìn anh Thế đang lại gần Hai tay anh ta xòe ra Chộp vào cổ cậu Chỉ cần mượn tay anh Thế siết chết cậu Thì cho dù công an có vào cuộc điều tra Nhiều lắm kết quả cũng chỉ là sai xỉn ẩu đả Dẫn tới tử vong sẽ không ai biết được độc thủ sau mạng là người nào nhưng khóe mắt của thiên lúc này nhíu lại à phải rồi muốn thông qua người rôm điều khiển anh thế thì phải gửi đến một sợi hồn phách vào người anh ta mà bà quên rồi sao thứ gì có thể chém bị thương quán hồn ngã quỷ hả thiên nói tới đây sắc mặt của anh thế bỗng dưng kịch biến cảm thấy sau đầu mình lạnh toát Muốn quay lưng bỏ chạy Nhưng đã muộn Tư trọng không biết tỉnh bia từ bao giờ tay cầm tượng tướng quân giáng dài đỏ lên Âm khí ác liệt tự thanh đao trong tay tướng quân Quét mạnh ra ngoài Anh Thế phát ra một tiếng hét thảm Rồi lăn dài trên đất Đám kỳ nhông cát lúc này Cũng bị dọa cho tán loạn Quảng sợ đào hang chui vào trong cát Mày muốn giết bạn tao hả Trọng nói lớn Tượng tướng quân một lần nữa đánh tới Anh Thế lúc này kêu gào muốn tránh né Nhưng trước sát khí uy mãnh thì không tránh được Sát khí xuyên qua gió cát Nhắm vào phần giữa đầu anh Thế mà đâm xuyên qua Chỉ thấy từ trong miệng anh Thế phun ra một ngụm máu đen Sau đó ngã quỵ xuống dưới nền sân cát Mà Tư Trọng và Minh Thiên Đều nhìn thấy trong cơn gió cát vừa rồi Có một bóng người phụ nữ mờ nhạt Hướng về phía đội cát mà chạy đi Một đau vừa rồi của tượng tướng quân Vì sợ ảnh hưởng đến hồn phách của anh thế Nên không dứt khoát Cuối cùng vẫn để sợi hồn phách kia chạy thoát Không sao Ít nhất là hồn bà ta cũng đã bị thương Thiền đỡ lấy anh thế Gió cát qua đi Cảnh vật trong sân im liềm Khiến lòng cậu rung lên quy rồi Bên ngoài ồn ào như vậy Mà cả Mai Phương lẫn bà nội ấy mấy đều không thấy đâu Tức thời Tư Trọng chạy vào trong nhà Hất hải hô to Trong nhà không có ai hết á Thiên che ngực, thẳng thúc à, Bị quán thì lựa rồi Người trong nhà đột nhiên biến mất Không nghĩ cũng biết vừa rồi Nhưng lúc Trọng và Thiên đối phó với anh Thế Bà cháu Mai Phương đã bị bắt đi Thiên cố giữ bình tĩnh Cậu vào lấy tro nhang trên bàn thờ, trộn với nước, cho anh Thế uống một ngụm nhỏ. Phần lớn còn lại là rưới đều lên mặt. Thấy có phần hiệu quả, cậu vội dỗ mặt anh Thế rồi nói Cả bà và Mai Phương đều bị bắt đi rồi. Nhà của bà cô Ban Chiều đó, đứng cạnh nổi của anh đó, đã ở đâu? Thiên đem chuyện vừa diễn ra nói lại. Anh ta ngẩn ra một lúc rồi trả lời cụ Thấm đó hả? Hai cậu biết được những chuyện gì rồi Trả lời câu hỏi của em nhanh Càng để lâu thì người gặp nguy hiểm là bà của anh đó Nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt sâu thẳm của Thiên Quyết định không giấu giếm nữa Câu chuyện có mấy phần tương đồng với suy đoán của Thiên Năm đó khi ông Phú còn là thanh niên Cũng từng hẹn hò với một cô gái cùng thôn Tên là Yến Thế nhưng sau khi cha ông Phú qua đời Việc làm ăn trong nhà ngày càng lụng bại Ông chia tay cô Yến Lên thành phố tìm đường lập nghiệp Sao lại gặp bà Hương Hai người nảy sinh tình cảm Và đến với nhau Hay tin cô Yến suy sụp, Sau đó không lâu thì tự dẫn Cô Yến là em gái của Thấm phải không? Thế gật đầu Kể tiếp Ngày cô Yến mất Cũng là ngày cô Thấm xuất khẩu lao động Từ Trung Quốc về Trong nhà vốn chỉ có hai chị em Cô từ chối an táng em gái mình Trong nghĩa trang thôn Hoài Nhân Mà lại chôn trong đội cát Nam Cương Thắm trao tin mình biết dùng bùa ngải Cô phát thệ Phải khiến cho ông Phú bội bạc Đền mạng em gái mình Bởi vậy gia đình chỉ có thể mượn Cái cớ từ mặt ông Phú Để ông không dẫn gia đình về quê, Không dính độc thủ của cô thấm. Cả cha anh của Úc đều chuyển đến thành phố lớn sinh sống tránh cô thấm này thế tại sao bà nội và anh không đi nếu cả tôi và nội cùng đi thì không còn con tin nữa khi đó sợ rằng không chỉ một hai người chết mà cả dòng họ đều chẳng còn một ai thiên nhíu mày cậu hiểu ý anh thế chỉ khi nào bà nội và anh thế còn ở đây thì quê nội vẫn còn đó Mai Phương vẫn có nơi để về Mà ông Phú lại mất vì bệnh Cô Thắm chuyển nỗi quốc hận đó Lên người bà Hương Cho rằng bà đã cướp đi Người đàn ông của em gái mình Hại em gái mình quyên sinh Trọng nghe câu chuyện Anh Thế kể Cộng với lời nói của Thiên Bèn hỏi Nếu vậy Thì Mai Phương chẳng qua chỉ là công cụ Người bà Thắm thật sự muốn hại là bà Hương hả thiên vốn định phản bác lời trọng nhưng sao lại gật đầu nè mày ra đầu đường tới chỗ chú hải đang đợi tức tốc trong đêm về nhà bà hương đi vậy còn mày tao ở đây phương và bà nội sẽ không bị uy hiếp tới tính mạng mày đi nha đi trọng nghĩ cũng phải thiên tuy không am hiểu về trừ tà nhưng đầu óc không tệ cậu nhờ anh thế lái chiếc xe cà tàn chở mình ra đầu thôn nhìn chiếc xe khuất dần trong bóng tối thiên kéo tấm vải đỏ trên tượng tướng quân xuống nhịn đao cắn đầu ngón tay rỉ máu của mình lên lưỡi đao gió âm từ trong tượng thần tản ra ngoài tụ thành một tướng quân toàn thân phủ trong giáp trụ không thấy rõ mặt tai thanh loan đao bóng loáng sát khí bức người đây là âm hồn tướng quân gia trì trong tượng bảo vệ dòng dỗi nhà cậu đã nhiều đời Cậu lễ phép chắp tay. Minh Thiên, thỉnh âm hồn tướng quân. Không cần khách sáo. Minh Thiên nghe giọng. Đoán vị tướng quân này tuổi tác không quá 40. Khí độ trầm ổn. Ngài hỏi. Sao phải lừa thằng nhóc ấy? <cười> Trên chiến trường. Nếu như biết mình đi dễ khó vậy. Tướng quân sẽ để anh em mình liều mạng sao? Nếu thật sự không có đường lui Thì ta sẽ tiên phong đi trước Dùng máu mở một con đường Đúng Nhưng bây giờ vẫn còn đường lui cho thằng Trọng Nó phải sống tiếp Tiệm phong thủy cần có người trông coi Hương khối cho tướng quân cũng không thiếu được Thái độ dẫn dưng với hiểm nguy của thiên Làm cho tướng quân nhíu mài Cậu lúc này mới hỏi Lúc ở nhà bà Hương á Tướng quân thực sự đã chém tan hồn phách của quán hồn quỷ ngãi kia sao? Hồn phách chưa tán nhưng cũng bị thương rất nặng. Quy lực của ta thông qua tượng truyền ra ngoài chỉ có bấy nhiêu vẫn để sống mất. Ngài giúp ta cảm nhận một chút. Xem thử quán hồn đó có ở gần đây hay không? Âm hồn tướng quân gật đầu. Bàn tay quét nhẹ lên lưỡi đao. Trong đó mơ hồ hiện ra những dòng sương mù, lẫn ký tự cổ xưa mà thiên không hiểu được. Quán hồn đó ở gần đây. Còn có hồn của ả đàn bà nhập sát, bị ta mới chém vừa rồi cũng vậy. Được câu trả lời này, thiên mới thả lỏng. Quán hồn quỷ ngãi chưa chết. Mục tiêu bị nhắm từ đầu là Mai Phương. Bà Hương chỉ là lời nói dối qua loa để cậu gạt tư trọng rời khỏi đây. Cậu nhìn tướng quân, mắt sâu thẳm, ẩn chứa nhiệt quyết. Ta vốn không còn đường lui, nhưng ngài thì có. Vậy thì tướng quân, trận chiến này, cùng ta chém quán hồn, trảm quán thi, phế người hạ ngãi. Ngài thấy sao? Tướng quân sững sờ, giọng minh thiên không lớn, nhưng có nội lực mê người. Ngàn năm trước quanh liệt, Thiết kỵ tung hoành xa trường giết địch Khi đó bên cạnh tướng quân cũng có một người như vậy Tướng quân Theo ta không Được Cùng chém quan hồn chạm quang hộp. Trảm quán thì Phế người hạ ngại Âm hộn tướng quân ẩn mặt dưới lớp giáp khẽ cười Loan đào trong tay Hưng phấn ngâm dài Người dân sống quanh đồi cát Nam Cương Đều biết nửa đêm nơi này rất nguy hiểm Nhất là vào những mùa gió chướng Không chỉ dễ xảy ra bão cát Mà còn có dòng sông cát nuốt người trong lời đồn Mai Phương bị cát đánh vào mặt đau điến Đầu đau như búa bổn Trong mơ màng, đưa tay quơ hoàng Mới biết khắp nơi quanh mình toàn là cát Cô Quảng Hốt mở lớn mắt nhìn xung quanh Phát hiện bà nội còn đang hôn mê nằm cạnh mình. Bão cát dần nổi lên. Trước ánh mắt mơ hồ của hai bà cháu là một bàn cúng nhang khói nghi ngút. Chén lớn chén nhỏ. Hình nhân bằng rơm bằng giấy đều đang trợn trừng nhìn họ. Cảnh tượng dọa người kinh khủng. Mai Phương cố sức kéo bà dậy muốn trốn thật nhanh khỏi đây. Còn muốn trốn sao? Bỗng trước mặt cô xuất hiện một cái xác khô mặc áo giải thô Trên người thi khí nồng đậm Chính là quán thi dưỡng ngải mà Minh Thiên nhắc đến Cô Thắm bước ra từ sau lưng quán thi đai nghiến nhìn Mai Phương Mày nghĩ mời ra được một đứa nhóc chưa ráo máu đầu Đã giải được ngải của tao hả? Nói cho mày biết Ngải này không giải được Kể cả tao có chết cũng không giải được Bà nội bị tiếng ồn đánh thức Khi nhìn thấy thấm cũng không ngạc nhiên Giống như đã biết trước Tôi biết cô hận thằng Phú Thế nhưng nó cũng chết rồi Người chết thì thôi Có cần thiết phai hại đến đợi con nó hay không Nếu nhất định phải như vậy bằng cô giết tôi luôn đi cho rồi <cười> Bà nghĩ nhiều quá Tôi lấy mạng bà làm cái gì Tôi vẫn cần con nhỏ này Chỉ có cái xác của nó Mới hợp để em gái tôi trú hồn Sống một cuộc đời mới Cha nó phụ bạc Nợ con Yến một mạng Thì nó phải trả Đôi mắt già nua của bà Như hiểu được sâu xa trong lời nói của Thấm Muốn đứng dậy kéo cháu gái mình chạy đi Nhưng cổ tay cổ chân của bà chẳng biết từ lúc nào Bà bị đám kỳ nhông cát khóa chặt lấy Mặc cho bà cố sức vùng vẫy như thế nào Cũng không thể tránh thoát Bên này Quán thi áp sát sau lưng Mai Phương tay áp lên tay Chân tựa vào chân cô Mùi tử thi lâu năm sọc vào mũi khiến cho phương ngất liệm đi tại chỗ chỉ có ngải cát ăn đi lục phủ ngũ tạng cắn nát hồn vách nó thì hồn con yến mới nhập xác được mới sống tiếp được cô thắm điên dại cắt tay lấy máu nhỏ vào trong tờ bùa khiển ngải cổ của mai phương dần ngứa ngái trở lại lớp vải cát lúc này sinh trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết dần vượt ra khỏi tầm khống chế của yểm trầu cao được thiên vẽ lên lan tràn lên tới cầm. Hai bả vai và có xu thế phủ khắp toàn thân. Kèm theo đó là cơn đau trong cơ thể xuyên thấu ra ngoài. Miệng phương mở rộng, các quà cùng máu trào ngược ra, tí tách rơi xuống. Minh Thiền nói cô phải sống. Khi đó cô cũng đã ngầm hứa với cậu. Thế nhưng có lẽ lời hứa này hôm nay Dừng coi Dưới ánh trăng Trên đồi bảo theo cát bay Thiên thúc ngựa đạp trên bão cát Âm hồn tướng quân bảo hộ bên cạnh Dưới đôi mắt mờ mịt của Mai Phương Cậu lúc này tựa như kỵ sĩ ánh trăng Bóng lưng cao ngất như thương Che lên nỗi sợ trong lòng cô Lần đầu tiên cô thấy Thiên để lộ tức giận Đôi mắt vốn sâu hút Bây giờ thâm trầm đỉnh điểm Cắt tay Thiền đưa ngón tay của mình Về phía âm hồn tướng quân Ngày ấy thoáng chần chờ Nhưng rồi cũng vung đau Một giọt máu nhỏ từ tai cậu Rơi xuống đồi cát Ngọc Linh Lam trên cổ Mai Phương Lập tức phát sáng Tản ra thứ ánh sáng dịu nhẹ giữa trời đêm Đồng thời cũng thúc dục Quả yểm trầu cao sinh trưởng Hút đi vẫy cát trên người Mai Phương Hai bên tạo thế dặn co triệt tiêu lẫn nhau nhìn thấy thiên và tướng quân đến cô thắm cười càng thêm tươi như đã liệu từ trước <cười> mày là người chém bị thương hồn phách chỉ em của tao một nữ quỷ và một ả đàn bà luyện tà thuật mà thôi tướng quân nhếch mép tay cầm đao đợi lệnh. nhưng lúc này đội các hai bên bỗng nhiên phát nổ Một con kỳ nhông cát khổng lồ Cao hơn 3 mét Trong đội cát lao ra Đôi mắt nó đỏ rực nhắm thẳng vào tướng quân Đầu lưỡi như roi quất xuống Ả không chỉ luyện ngải, Mà còn luyện ra yêu vật Cầu thấm liếm đầu lưỡi Hồn phách của Ả ta bị đánh trọng thương Cách tốt nhất để chữa trị Là ăn hồn kẻ khác Mà đêm nay Hồn phách ngon nhất Chính là hồn của âm hồn tướng quân Thiên thấy tướng quân đấu cùng với yêu kỳ nhông Tuy dặn co Lại không rơi vào thế hạ phong Lúc này mới yên tâm Nhưng cũng rét chung trước âm mưu của thắm Cô ta luyện ngải không biết bao nhiêu năm Nếu muốn thì từ đầu đã có thể hại chết ông Phú Hại chết bà Hương Đợi đến bây giờ mới ra tay Là bởi lúc trước Mai Phương còn quá nhỏ chưa thích hợp để yến em gái của cô ta đoạt xác sau đó lại vì bắt mai phương nên đoán chắc minh thiên và âm hồn tướng quân sẽ đến cứu người bài tra yêu vật kỳ nhông ẩn náu trong cát muốn đánh lén để ăn hồn tướng quân lúc này gió trên đồi cát ngày một lớn bão cát ngày một mạnh muốn nuốt chửng tất cả đi đêm nay sông cát sẽ xuất hiện Tấn quân vung một đao Mở một lỗ hổng trên bảo cát Bà nội bị âm khí của ngài đẩy ra ngoài Sau đó lưỡi đao quét ngang Đường đao cong như nửa phận trăng Chém xuống đầu yêu kỳ nhông bức nó lùi về sau một đoạn Ả Thấm điên cuồn độc chúng Bên trong bão cát Có những con kỳ nhông nhỏ liên tục nhảy ra Trên con đường thiên đi về phía mai phương Chúng phát ra tiếng kêu Cắn vào người cậu Đời vết thương bị rách ra, rỉ máu, liền có các vàng sát vào, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên suy cho cùng cũng chỉ là người thường, thân không pháp lực. Đường này đi đến cuối, đón chờ cậu chính là cái chết. Một tay cậu che nơi yếu hại, tay còn lại hất đám kỳ nhông ra khỏi người. Cát đập vào mắt, chân vừa tiến lên thì bị gió bão đẩy lùi. Cố gắng hết sức mới nhích được một bước chân Mai Phương bị quán thi bắt giữ Đứng cùng ả thấm ở vị trí mát bão Nơi yên bình nhất trong cơn bão Chỉ có tiếng rì rầm niệm chú của ả ta Phương nhìn bóng thiên thoáng ẩn hiện trong bão cát Cậu chật giật Quần áo trên người rách toan Thế nhưng chỉ cần có cơ hội Thì sẽ tiến lên Đi về phía cô anh từng nói dù có chuyện gì anh cũng sẽ tìm được em thiên gằn giọng người toàn máu là máu tướng quân rất muốn xông lên ứng cứu thế nhưng con yêu kỳ nhông này quá mạnh hết lần này tới lần khác quấn lấy không cho ngài cơ hội bảo vệ cho thiên gấp gáp đường đau trong tay tướng quân càng thêm uy mảnh bá đạo ngài ném đao lên không tay bắt thành ấn hô lấn Hộ thiên dễ thần tỉnh tướng quân Thất phách nghiệp quả thiêu tam hồn Đốt Thủ ấn của tướng quân lọt vào mắt Minh Thiên Cậu như nghĩ ra điều gì đó Ngài chụp lấy thanh đao Thân bừng lên lửa âm u Bao phủ lấy mình Thiêu đốt hồn phách Đẩy sức mạnh lên mức đỉnh cao nhất Đao và người lọt vào bão cát giống như tướng quân giữa trùng vây quân địch. Một đao giang lên, bảo cát bị xé toan, nhắm đến cổ yêu kỳ nhông. Nó bị khí thế của tướng quân dọa cho sợ hãi, khi kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Ánh đao lướt qua đầu nó, sau đó lại chém xuống thân. Bảo cát im lặng trong thoáng chốc, thân thể yêu kỳ nhông bị chia ra làm ba: đầu găng một nơi, bụng mở toan. Nội tạng rơi lả tả xuống đất. Tướng quân nhìn về phía thiên, dẫm chân lướt đi trên bão cát. Âm khí phóng ra, đám kỳ nhông cát nho nhỏ đều trốn hết vào bên trong. Con đường Minh Thiên tiến đến phía trước cũng được âm khí che chở, bão cát không còn ngăn được bước chân cậu nữa. Ở thấm nhìn thấy ngải cát trên người Mai Phương dần chậm chạp, không ăn đi hồn phách của cô. Vừa tức giận, vừa hoảng sợ. thiên ngẩng đầu gương mặt bê bết máu cậu dùng tay lau máu trên người sau đó búng về phía sợi dây chuyền của mai phương máu của cậu bị dây chuyền hấp thu hỏa yểm trầu cao càng sinh trưởng nhanh hơn hấp thụ số cát của ngải thả ra thật ra mày cố tình bị thương cậu nhếch miệng cười ngọc linh lam là gia truyền chỉ cần trong phạm vi đủ gần Cảm ứng được máu của cậu Nó sẽ kích phát linh lực Ngăn chặn tà vật Minh thiên không có pháp lực Không mạnh mẽ bá đạo như âm hồn tướng quân Cậu là một kẻ lừa đảo Chỉ có thể dùng máu của mình Bảo vệ cho Mai Phương Cậu không để ý đến ả thấm Mà nhìn cô Ánh trăng chiếu lên chiếc trăng gảnh Cô đau không? Không đau Thật ra ý của Phương chính là Nhìn thấy anh Em không còn đau nữa Nhưng lợi đến miệng Lại chẳng thể nói ra Tướng quân thoáng cái đã xuất hiện Bên cạnh ả thấm Lưỡi đau khát máu dương lên Chỉ cần nhích nhẹ Thì sẽ chém tan hồn phách ả ta Hai tay ả thấm vẫn bắt ấn Không coi lưỡi đau Gác trên cổ mình là gì <cười> cho dù mày giết tao Ngãi các chàng vẫn còn đó Không thể không chết Thiên nhìn tướng quân Ngài ấy lảng tránh ánh mắt của cậu Nghĩa là đúng như lời thấm nói ngải cát không giải được Yến à Còn không bao nhập hồn đoạt xác Cha làm con trả Chỉ đòi món nợ của thằng Phú cho em Một linh hồn mờ nhạt Từ trong tay thấm phóng ra ngoài Theo cú đẩy của ả Lao về phía Mai Phương Nhưng khi tướng quân và thiên muốn ra tay Thì linh hồn của Yến Lại thình lình nhập vào trong quán thi Đứng phía sau lưng Mai Phương Quán thi cử động Đôi mắt có lửa đen chuyển động Hai tay quán thi rung nhẹ Phương được thả xuống Chia hai à Không cần đâu Em bị điên rồi hả Mau thoát ra ngoài Nhập vào trong người con nhỏ này Không tại ai hết Tại em thôi Tại em khờ dại Mới nếm chút mật ngọt yêu thương Đã nghĩ tới chuyện bên nhau mãi mãi Sát cánh cả đời Những năm qua Làm ma làm quỷ bám theo vợ con anh Phú Em nhận ra rồi Không cần thiết nữa Chị hai Đừng vì em mà làm ác nữa Thiên đỡ lấy Mai Phương, lắng nghe lời nói của Yến. Thế gian này, người vì tình mà khổ quá nhiều, đa số đều sẽ giống như Yến. Tất cả quán hận và đau lòng đều là cái giá phải trả cho sự ngây thơ. Nói rồi, giông hồn cô Yến quay về phía Minh Thiên, khom lưng quỳ bái. Pháp Sư, tất cả tội lỗi đều xuất phát từ tôi. Nay xin cậu đưa tôi đi địa phủ chịu tội Về phần chị hai tôi Mong cậu tìm chỗ khoan chung mà độ lượng Thiên nhìn Phương Mệt mỏi trong mắt không xua đi được nét thiện lưng Chuyện cũ Hãy cứ để các chàng chôn vùi đi thôi Giọng của Phương rất nhỏ Giống như đã đến nơi cuối của sinh mệnh Hiện nhìn tướng quân trảm tuổi thọ chưa ba ngày để sống tội nghiệt sinh để ta gánh vác lưỡi đau của tướng quân lướt qua cổ ả thấm không có máu tươi không tổn thương thân thể nhưng sâu trong hồn phách của ả đau đớn đến khôn nguôi cả người tê liệt nằm dài trên bờ khác việc tướng quân thu hồn phách của yến Đợi khi cô thấm mất Cục mang về địa phủ. Được Tướng quân vừa thu đau Thì bổng bão cát lại trở nên cuồng bạo Tạo thành một dòng sông cát Lướt ngang qua mặt mọi người Thấm kêu lên một tiếng quán hận Rồi gieo mình vào trong dòng sông cát Dòng cát chảy xiết không biết bắt đầu từ đâu Kết thúc nơi nào Cứ thế mang thân thể ả dùi chôn trong cát Yến gọi tên chị hai mình Muốn nhảy vào trong Nhưng lại bị âm hồn tướng quân giữ chặt Phương tựa đầu vào ngực Thiên Cảm nhận ngải cát đang dần tàn phá người mình Thiên à Cô suy yếu Giọng cũng rất nhỏ rồi Thiên gần như phải áp tai sát vào miệng cô Mới nghe thấy được Anh ơi Thật ra Em rất muốn sống tiếp chắc muốn được cùng anh Thiên rung động Tuy cậu luôn tự phủ nhận Nhưng thật ra ngay từ lần đầu tiên Bước vào nhà Mai Phương Nhìn thấy bóng lưng của cô Trái tim thiếu niên đã không còn giữ được nữa Phương gượng cười Nói một câu Em rất vui Rồi đột ngột đẩy thiên ra ngoài Cô dùng hết sức lực của mình Lao về phía dòng sông cát Đem thân mình gieo vào trong đó Khi cậu kịp đứng vững, Muốn phản ứng thì đã muộn Phương đã bị dòng cát vùi lấp hoàn toàn Mại Phương Trả lời cậu Là tiếng gió gào thét Tiếng cát chảy cùng loáng thoáng Tiếng cười thê lương Của vô số linh hồn Bị vùi thân nơi đồi cát Thiền như phát điên Cậu đột nhiên nhớ tới âm hồn tướng quân Lúc chiến đấu với yêu kỳ nhông Lập tức quyết định Tướng quân Ngày ấy bị cậu kêu đến giật mình Thình lệnh tay của thiên chụp lấy chui đau Kéo mạnh ra ngoài Cắt lên cổ tay mình Máu tươi nháy mắt ứa ra ngoài Sâu thẳm trong linh hồn cậu Xuất hiện một loại cảm ứng mơ hồ Đó là mối liên kết giữa cậu Và miếng ngọc đang đeo cho Mai Phương Lần này tới lượt tướng quân gào to Cậu đã lao thẳng mình Vào trong dòng sông cát Hoàn toàn không cho ngài cơ hội ngăn cản Thiên cảm thấy thân mình Dần trở nên nặng nề Bị vô số dòng sông cát Cắt qua người Vết thương rách ra càng thêm đau đớn hơn Mắt cũng không mở ra nổi Chỉ có thể dựa vào cảm ứng Giữa máu và ngọc linh lam Mà thả thân trôi theo dòng cát Tìm đến cạnh bên Mai Phương Cậu sợ máu ngừng chảy Nên đưa cổ tay lên miệng Cắn vào vết thương Tạo thêm một lỗ máu Nhưng Phương cũng bị dòng cát đẩy đi Cậu rất khó đuổi kịp Trong lúc không biết nên làm như thế nào Thì tay cậu có một người nắm lấy Kéo mạnh về phía trước Bên tay là giọng nói của ả thấm âm u Mờ mịt người có tình đẹp đáng sống Đi đi Đi tìm con bé Ả kéo tay cậu Kéo rất mạnh Chẳng mấy chốc mà thiên cảm thấy mình Đã đến gần bên miếng ngọc Cậu dùng sức vờ hoạn Trong bốn bề cát chải Khi không khí trong phổi dần cạn kiệt Cuối cùng cậu nắm được Bàn tay của Mai Phương Qua cử động ngón tay Cậu biết cô vẫn còn tỉnh táo Nhanh lên Sau đó theo tao Tao kéo mày với con bé ra khỏi sông Cát Cậu kéo phương lại Ôm chặt trong lòng mình Trong đầu nhớ đến thủ quyết âm hồn tướng quân Tay bắt ấn Miệng đọc chú Thất phách Nghiệp quả thiêu tam hồn Đốt Cậu cảm thấy trong người nóng bừng Một luồng quả diễm từ sâu trong hồn phách Tỏa ra ngoài Thiên dùng tay nâng cầm Mai Phương Đưa môi mình lại gần Dẫu trong lòng cát Mắt không mở nổi Nhưng linh hồn của cả hai giờ đây Tại giây phút này Lần đầu tiên hòa quyện vào nhau Phương dụng về đáp lại nụ hôn của cậu Thiên lập tức phát động thêm lửa thiêu đốt linh hồn Bởi vì cậu đã hiểu được Tại sao phương pháp giải ngải cát lại bị xé mất ngải cát chàng ưa thích ăn lục phủ ngũ tạng và linh hồn Lại thuộc hành thổ Mà trong ngũ hành Quả sinh thổ Thiền thiêu đốt hồn phách Lấy chân quả Thu hút ngải cát trời bỏ mai phương Tiến vào người mình Chỉ cần em sống tiếp Không có anh cũng không sao Thế giới của phương ngập tràn ánh nắng Thiếu một kẻ lừa đảo như cậu Chẳng đáng là gì thiên đem toàn bộ ngải cát thu vào người mình cảm nhận nó bắt đầu bám rễ ở ngũ tạng sinh trưởng trên hồn phách cậu kéo tay mai phương tiến theo ả thấm khi hai người trồi lên khỏi bờ cát vừa lúc bình minh ló dạng thiên lao đi vết cát trên mặt phương hai người nhìn nhau mỉm cười vết cát trên cổ em không còn nữa có phải <cười> Đương nhiên đã giải xong rồi Xong cát vừa rồi Đã mang ngải cát đi hết rồi Ngải trừ đi rồi Vậy sau này Anh với em còn gặp nhau nữa hay không ánh mắt Phương vừa lo lắng Vừa mong đợi Tuy vừa rồi trong dòng cát Hai người đã hôn nhau Nhưng lại giống như một giấc mơ Vừa giả vừa thật Bỗng thiên kéo vương lại gần mình Để nắng sớm len lỏi qua kẻ hở đôi môi vừa chạm Sau ngày hôm đó Mai Phương không nhận được tin tức gì của Thiên Khi cô hỏi mẹ mình Đều nhận được câu trả lời Là cậu đang bận đi trừ tà khắp nơi Bận rộn không gặp mặt được Ngày thứ 100 không gặp Trong lòng Mai Phương bồn chồn bất an Ngày thứ một trăm Tiệm phong thủy thiên mệnh Không nhận khách Thiên lặng lặng ngồi ở chỗ mình thường ngồi Bức tượng tướng quân đặt giữa sân Đeo khăn trắng quanh đầu So với cậu thiếu niên bảnh trai Tao nhã lúc trước Giờ đây thiên chẳng khác gì bộ thây khôn Gió thổi qua Bàn tay cậu lắc nhẹ một rửa thành cát rơi xuống sân Bình thiên giọng của tướng quân vang lên đây là lần đầu tiên thiên thấy ngài ấy không đội giáp trụ đó là một thanh niên mới hơn ba mươi đôi mắt đỏ ửng giống như sắp khóc sau khi ta chết rồi ngài không cần ở lại đây tiệm đã không còn truyền nhân Không cần kinh doanh tiếp. Tư trọng có nhiều tiền lắm. Ngài có thể theo phụ hộ nó. Còn nữa. <cười> Thiên ho mạnh. Miệng phun ra một ngụm cát lớn. Em ấy... À, không sao nữa rồi. Sống rất khỏe. Chuẩn bị vào đại học rồi. Cậu nở nụ cười thỏa mãn. Ngải cát ăn mòn cơ thể Hồn phách cũng sẽ tan biến Không thể hẹn cùng Mai Phương kiếp sau gặp lại Đây là điều cậu tiếc nuối nhất Mùa thu Cháu nội ông chính quân biến mất Tiệm phong thủy thiên mệnh Cũng không còn ông chủ Chỉ để lại một nhúm cát vàng Thơ thẫn giữa sân Một năm sau ngày Minh Thiên biến mất Trong lúc dọn dẹp đồ đạc trên bàn học Phương tình cờ nhìn thấy bốn câu thơ Nằm ngay ngắn dưới quyển sổ tay của mình Tháng ngày tuy có hư hao Duyên trần còn đó Dung nhang mỹ miều. Thế đời dẫu có bi ai Câu thơ cuối cùng bị bỏ dở Giống như mối duyên của hai người đứt đoạn chưa tròn Phim ảnh quá nhân từ. luôn để cho những người bỏ lỡ gặp lại nhau một lần nữa nhưng thực tế cuộc sống được bao nhiêu phần như vậy đôi khi tạm biệt cũng chính là vĩnh viễn rời xa quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn ngải cát ăn hồn một sáng tác của cao minh sang Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.